Chương Phụ nàng yêu Thượng nam Phụ、084. Chúng Nữ Nàng Nam năng năng, giả tu tập Yêu tu ta dị dị lê à là từ một trình, bắt tứ thể vừa vô không đã đầu đến có cái có hoạch, cấp có mới mới quá biến sinh sau, ra năng lượng năng hoạch. l dị dị thu nghiêm mặt nói lẽ ra mặc dù hiện tại chúng ta không có dị năng hạch cũng có thể một lần nữa bắt đầu tu tập dị năng nhưng thực tế tình huống là chúng ta cũng không thể lại sửa ra dị năng thời chi hành cùng thời chi khoảnh gật đầu hai người cho nhau nhìn thoáng qua nhưng là không có giống nhau phía trước như vậy giấu kín ở trên bàn viết chữ vẽ tranh dù sao bọn họ muốn trao đổi trọng yếu tin tức đã trao đổi xong rồi hiện tại muốn nói là dị năng vì sao không thể lại tu tập xuất r a nói vậy đến đến nơi đây sở hữu dị năng giả đều sẽ hướng phương diện này tưởng vấn đề cũng thí nghiệm cho dù có người ở âm thầm quan sát bọn họ cũng đều không phải sẽ cảm thấy có bao nhiêu sao đặc thù thời chi hành nói không chỉ là dị năng bao gồm cổ võ cũng là không được vô luận là lúc đầu trong thân thể sinh ra nội lực vẫn là đến tiên thiên câu thông thiên địa nguyên khí đều là làm không được ba người trầm mặc xuống dưới không khí như trước nghiêm túc nhưng là không có lúc trước như vậy thoải mái thời chi khoảnh nghĩ nghĩ nói có cái gì lực lượng có thể ức chế dị năng giả dị năng cùng cổ võ giả nguyên lực lực lượng đâu lê thu cùng thời chi hành hai người quay chung quanh thời chi khoảnh đưa ra vấn đề này vì trung tâm bắt đầu suy nghĩ khổ n h ớ tới lê thu nói có lẽ này lực lượng là mô nhất hệ dị năng đi tỉ như nói cái gì ngăn cách dị năng lại hoặc là cái gì không gian dị năng cùng loại cho mở ra đến một cái mặt khác không gian điểm này cùng kính tượng dị có thể có chút tương tự bình thường duy độ thế giới cũng không thể quấy nhiêu đến thời c h i hành thời c h i khoảnh hai huynh đệ trở mặc bọn họ là đối kính tượng không gian tối có cảm xúc nhân có thể nói là từ tiểu ngoạn nhi đến đại bởi vì bọn họ mẹ còn có như vậy dị năng nói đến này thời chi hành đổ là nhớ tới hồi nhỏ trải qua thời chi khoảnh nhìn hắn một cái hai người chăm miệng một lời nói không gian phong tỏa dị năng l ề thu chắt chắt nhãn tình không rõ chân tướng nhìn về phía hai người thời chi hành đơn giản cùng nàng nói này dị năng tác dụng còn có hồi nhỏ kia bộ phận trải qua đương thời thật sự thực hung hiểm à vì thế kak a còn bị kia nữ nhân bắt đi thời chi khoảnh h i ệ n nhiên cũng tưởng đến kia đoạn không tính tốt đẹp trải qua nhưng đều đã qua đi hiện tại không gian phong tỏa dị năng hiện thế hội cùng người kia có liên quan sao thời chi khoảnh nữ mi ba mẹ không phải nói nàng đã chết sao thời chi hành cũng n g h i hoặc chỉ này vấn đề không có biện pháp được đến giải đáp có lẽ là có mặt khác nhân thức tỉnh rồi như vậy dị năng đ ầ u lê thu đánh gãy hai người ý tưởng dựa theo các ngươi theo như lời không gian phong tỏa dị năng đặc thù là trực tiếp hiện ra ở bình thường duy độ thế giới chỉ cần là ở bình thường thế giới không ai có thể luôn luôn kín không kẽ hở duy trì như vậy một chỗ hương chi như vậy địa phương ít nhất tồn tại hơn mười năm các ngươi không biết là thực không sự thật sao thời chi khoảnh dẫn đầu gật đầu ngươi nói rất đúng thời chi hành chừng mắt nhà mình ca ca lao bà của ta nói chuyện ngươi tiếp nhanh như vậy làm gì thời chi khoảnh người da đen giấu chấm hỏi mặt hiển nhiên không hiểu nhà mình đệ đệ náo động thời chi hành nói nếu bố trí trận pháp hơn nữa không gian phong tỏa dị năng năng lượng châu cũng không phải không thể nào thực hiện thời chi khoảnh đối với trận pháp hiểu biết cũng không thâm nhập nhưng nhiều năm như vậy thường xuyên sử dụng trận pháp cho nên t i ề m tại một ít lý niệm vẫn là hiểu được thời chi khoảnh nói không sai này cần rất nhiều tinh lực cùng tâm lực đến bố trí tổ hợp trận pháp chỉ trên cái này thế giới trận pháp sư thiếu chi lại thiếu trừ bỏ chúng ta sư phụ còn chưa thấy qua trận pháp lợi hại như vậy nhân ngày hôm qua xin phép thân thể không tốt lắm thắt lưng luôn luôn đau cho nên dùng sòng xin phép điều hiện tại trước phóng hai t r ư ờ n g hà mặt khác hai trường dì khi viết hảo lại phát đi mặt khác nói với mọi người một chút quyển sách không sai biệt lắm cuối tháng hoặc là hạ nguyệt nguyệt sơ liền kết thúc thật sự thật xin lỗi nhưng gần nhất thân thể tình huống thật sự không tốt lắm cho nên mặt sau hai cái bộ phận ngục giam anh hùng lục cùng kẻ tù tội bộ phận tạm thời sẽ không viết kỳ thật ta phát hiện rất nhiều độc giả đại khái không tiếp thụ được ta hiện tại viết này loại hình cho nên đã ngoài hai cái bộ phận gì thời điểm viết xuyên nhanh khả năng hội đem ngạnh cấp dung đi vào như vậy sẽ không dối g i á m bọc bi lở bệ lì đ ó i ổ